các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhận ra Dương Khoái hắn nhếch môi trầm trọng. Ta còn tưởng tin tài kiệt xuất nào tới, thế ra là một tin tiêu từ vô dụng người khốn kiếp. Trước những lời trầm trọng của Thôi Liệt thì nổ khí của Dương Soái bạo phát, mặc cho Tiểu Minh cản gián, hắn vẫn phi thân tiến lên, kiếm quyết bảy mỗ nhắm Thôi Liệt bổ vây. Tiểu Minh ngăn Dương Soái không kịp thì giẫm chân chửi thề. Kẻ đó cũng chỉ đánh lao lên tiếp viện. Quả nhiên Dưo Soái chẳng hề là đối thủ của Tông sư Hoa Hạ, chỉ chưa đầy 10 chiêu đã lại một lần nữa nằm dưới chân của hắn. Ngay lúc mà Thu Liễm vùng ấn lên đỉnh lên ót của Dưo Soái kết liễu, thì Tiểu Minh kịp thời lao tới, vì hắn đoán nhận một kích nếu không cái mạng nhỏ của Dưo Soái sớm đã chẳng còn. Tiểu Minh ca. Nằm tròn trên mặt đất, Dương Soái sợ hay hết toáng lên khi thấy Tiểu Minh lĩnh trọn một ấn của Thôi Liệt, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra thấm đẫm y phục. "Cần mẹ ngươi còn không mau chảy." Tiểu Minh trừng mắt quát Dương Soái, ngay lúc này Thôi Liệt lại một lần nữa đánh tới, dưới tình huống hung hiểm, Tiểu Minh chỉ đành dùng sức đá mạnh Dương Soái ra xa, còn bản thân của mình thì múa tít trường gỗ đón đỡ. Xét về pháp thuật, Tiểu Minh chẳng thể so sánh với Thôi Liệt kia nhưng xét về tinh thuần hẳn vấn độ sức cầm cử tông sư của Hoa Hạ. Dương Soái vừa nãy cũng bị thương không nhẹ, sau khi bị đá thì liền một lần nữa muốn xông lên, nhưng chân còn chưa bước đường thì đã bị Tiểu Minh trừng mắt quát mắng một lần nữa. "Màu Cút gia cho ta, đợi khi Chí Dũng cùng Trần Kiến trở lại, à phải rồi, còn có Trương Phong tiểu tử nữa, nhà nói với bọn họ Tiểu Minh ta kiên chung đến chết." Nhất định bảo bọn họ báo thù cho ta, cốt đi mau." Những lời chân chối của Tiểu Minh như là dao sắc cứa vào trái tim của Dương Soái. Hắn đứng bên mép tường với ánh mắt không nỡ nhìn Tiểu Minh đau khổ chống đỡ từng ấn quyết nhiều vũ bảo của Thôi Liệt. Kể đó cắn răng rời đi, quyết đem di ngôn của Tiểu Minh giữ lại vì hắn mà báo thù. Sau khi Dương Soái rời đi thì trận chiến không cần sức cũng dần đến hồi kết. Tiểu Minh tuy tuổi trẻ sung mãn, nhưng đối đầu với hắn là bộ tông sư Hoa Hạ, xét về kinh nghiệm thực chiến hay là tông môn thể thuật đều hơn hắn rất nhiều. Tiểu Minh có thể cầm chân thôi liệt giúp Dương Soái chạy thoát là không tệ. Hiện tại toàn thân của hắn thấm đầy máu tươi, đang thở từng hơi yếu ớt dưới chân của Thôi Liệt. Theo tự này võ công thật không tệ, nếu không phải lĩnh trọn một ấn vừa nãy, e rằng cũng phải mất chút thêm thời gian nữa mới có thể thu phục, cái này đáng để dùng, ngươi đâu, mau đem hắn trở về trị thương tuyệt đối không được để cho hắn chết. Thôi lệnh là kẻ si mê võ thuật, hiện tại gặp phải kẻ giống mình thì vô cùng cao hứng, hắn lệnh cho đám binh sĩ đang ngây ra như phỗng, đem Thiêu Tiểu Minh cùng trở lại căn nhà vừa nãy, nơi mà Tri Dũng cùng Trần Kiến đang chạy qua thầm cung đầu tiên. Trần Kiến cau nhìn xem nơi này có một mặt đào Trí Dũng sob một hồi quan sát thì phấn khích kêu lên, từ trên vách đá thô cứng hắn nhìn thấy một đầu thú bất thường. Vì tò mò hắn dùng sức lay lắc, quả nhiên thì mở ra một mật đạo, bây giờ mới lớn tiếng gọi Trần Kiên cùng tiến vào. Cả hai lách mình qua mật đạo tiến vào một căn hầm khác nơi đầy ngập tràn thi khí, phía bên trên còn có những bát đèn dùng thi du làm nhiên liệu đang cháy sáng. Đang lúc mà hai người quan sát địa thế phía trong thì bất chợt trong bóng tối sinh ra dị động. Một tiếng kéo kèn vang lên khắp nơi, cái đó tiếng vần thơ cứng gõ cộm cộp trên nền đất, cứ như có thứ gì đó đang dùng sức bò lết qua phía này. Trong bóng tối những đốm đỏ lập lòe, càng lúc càng có nhiều đốm đỏ hơn. Chỉ dũng hít sâu một hơi tháo xuống tràng hạt kết điểm đồng chú ngữ, tiếp đó ném lên không trung Chàng ẳn xoay vòng trên không thả ra kim sắc, đem hai người Chí Dũng cùng với Trần Kiên Vy lại. Những thị khí gặp phải kim quang cũng màu tróng bị đẩy sang hai bên. Nơi này sao lại nhiều tà vật như vậy? Chí Dũng một bên phóng ra cường khí duy trì linh lực cho chuỗi chàng hạt lư lửng trên đầu của hai người. Một bên hướng Trần Kiên mà nói. Trần Kiên nảnh mắt mông lùng cũng chưa rõ tình huống ra sao. Đo lúc này thì đám tà vật đang lẩn trốn trong bóng tối bất ngờ xuất kích. Nương theo ánh đèn trên vách của căn hầm, hai người Chí Dũng Trần Kin có thể thấy được, đám tà vật đang lao tới là những thi khô, một hình thái lợi hại của cương thi. Chấn trì, chỉ... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net